Sức mạnh của Kiệt ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ Bao phủ Lâm Phàm. Ngón tay, năm ngón tay xuất hiện đủ loại liên kết Hình thành một lá chắn Không thể phá hủy nhốt Lâm Phạm bên trong Không nghĩ đến Tiểu gia chỉ dựa vào thực lực như bây giờ là có thể đấu đá cùng với cổ tộc chí cao Kiệt đến trình độ như thế này Dù muốn hay không Thì cũng phải công nhận Mình mạnh thật Lâm Phàm cảm thấy rất hài lòng với bản thân mình Cảm thấy mình thực sự là quá tràng bức Tuy trong đó có một ít may mắn Nhưng mà hắn tuyệt đối không thừa nhận Bởi vì theo Lâm Phạm Thì bản thân của hắn thực sự rất là trâu Có điều hiện tại Lâm Phạm muốn thờ dịp Kiệt còn đang bận không dành để ý tới hắn Mau chóng chạy khỏi nơi này Nhìn qua 5 ngón tay này Đã thấy dữ tận khủng bố Không đơn giản Nhất định phải đạt đến một điểm công phu thực sự Địch qua Long huyền Lát nữa dựa vào các ngươi vậy Lâm Phạm nói với hai người chú nhân yên tâm chúng ta nhất định sẽ nỗ lực mà hai người long huyền gật đầu nói tốt đến lúc chúng ta biểu diễn rồi lâm phàm cười lớn thiểu đốt một trăm tỷ thánh dương đan ầm một tiếng vào lúc này phi thiên hoàn toàn cuồng bạo lâm phàm một tay nắm lấy phi thiên thuận tiện luyện chế ra tay cầm biến thành mấy quan điện phi thiên có thể làm gì lúc này không lâm phàm cầm mấy quan điện phi thiên ở trong tay bắt đầu chuyển động Chấn động cường đại làm thân thể của hắn bắt đầu lắc đưa theo. Lâm phàm không nghĩ đến. Đã thiếu đốt hơn 100 tỷ thánh dương đan. Vẫn không thể công phá được. Có điều khi nhìn thấy năm ngón tay đã có dấu hiệu bị nghiền nát. Trong lòng thờ phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có tác dụng. Vậy thì nhất định có thể thành công. Theo thời gian trôi qua. Lâm phàm cảm thấy càng vui mừng. Vì sắp thành công. Phá! Ở một tiếng. năm ngón tay của kệt nổ tung. Lâm phàm đứng lên. Lau mồ hôi ở trên trán Nở nụ cười <cười> Muốn đốt ta lại sao Người quá đòn nớt Hiện tại Lâm Phàm không thiếu loại trang bị nào Qua các cửa ai khó khăn Cũng không có vấn đề lớn Trong qua tình huống hiện tại Là làm hắn không hiểu nổi Kiệt biến mất không thấy đâu Không biết đi đâu rồi Mình nên làm gì bây giờ Tiền sư nhà nó liều mạng vậy Lúc này Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều Dù hao tổn hết tất cả Thì cũng phải ra khỏi nơi đây mới được Đại phàm ca Lâm Phàm không chút do dự Trực tiếp vỗ một trường, đại phạm ca khí vô cùng vô tận tràn ra bốn phía, tràn ngập xung quanh. Kiệt là cổ tộc trí cao thì thế nào chưa? Khí đại Phàm ca này là tồn tại vô địch, chỉ cần người là sinh linh thì có thể khiến cho người không thoát ra được. Đại phạm ca nồng nặc tràn ngập xuống xung quanh. Bốn phía tuy rằng vô cùng lớn, thế nhưng đối với đại phạm ca khí mà nói thì cũng không thành vấn đề. Đại phạm ca khí này là mắt của lâm Phàm Có thể giúp Lâm Phạm tìm được đối thoát Trần áo nghĩa Hủy diệt chi cước Hắc khổ đảo tâm Xoay chuyển càn khôn Ba chiến thuật quỷ biến mất từ lâu Nhưng một khi đã triển khai Thì kinh thiên động địa Quỷ khóc thần sầu Không ai có thể ngăn cản rồi Dấu chân đầy trời Bàn tay vung vẩy mà xuất hiện Lâm Phạm có một ngày Sẽ trở thành tồn tại trí cao Địa phương nho nhỏ này đừng hòng nuốt ta lại Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng Bùng đổ ra cỗ lực lượng cường đại Làm địa phương chưa được biết đến này muốn đổ tung Đương nhiên Tất cả thứ này chỉ là suy nghĩ của Lâm Phạm Nóng quá Xích không ma tôn Người muốn làm gì mau dừng lại Không chịu được không chịu nổi Ngay thời điểm Lâm Phạm chuẩn bị từ bỏ chống cự Đột nhiên nghe được một trận tà âm Mẹ nó Chẳng lẽ là bọn họ Lâm Phạm vui vẻ cảm thấy tội lỗi Chiếm được thánh dương đàn còn chưa có đủ Chẳng đã còn tiện tay mang đi 10 tên ông kia sau Các anh em Theo ta tiến lên Lâm Phạm vẫy tay Lòng đầy kích động chạy về phía trước Lôi đình Pháp Vương đã sớm khát khao khó nhịn Theo sát sau lưng của Lâm Phạm Chùa nhân chờ ta Người cho ta theo với Được Lâm Phạm không nghĩ đến Mình tiện tay phát tiết Thế nhưng lại có thể đập nát không gian Không những thế Đại Phạm ca khí đã xâm nhập vào mười lão kia Khiến cho họ cuồng bạo Thời điểm Lâm Phạm đến nơi Nhìn cảnh tượng trước mắt trong hết cả mặt Mười lão đang ấy cùng một chỗ cảnh tượng đó như thế nào mẹ nó ơi mất hết tính người đúng là súc sinh cũng không bằng mà lâm phàm rất là bì phẫn đúng là không có đạo đức các ngươi các ngươi lâm phàm run rẩy chỉ tay không dám tin thì một màn ở trước mắt chuyện quái gì thế này sương mù này rốt cuộc là cái gì vậy tại sao lại như vậy sĩ khổng ma tôn cái tên nhà ngươi dừng tay cho ta người kêu ta dừng tay lại sao ngươi lại còn chạm vào ta là làm vì ta không nhịn được Chủ nhân kết tác của ta thế nào Từ sau khi dung hợp số công pháp khủng bố kia Hiệu lực thuốc của ta đã trở nên cường đại hơn Những cường giả vĩnh hằng thần vị này Chỉ nhìn được mà lại không dùng được Ta có thể mê hoặc tâm trí của bọn họ dễ dàng Đại phạm ca Tri Linh tự hào nói Cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Không người nào không phải hạng người tâm trí kiên định Những mê hoặc bình thường không thể chi phối được họ Thế nhưng bây giờ Sau khi tiến hóa Đại Phạm Ca Chi Linh đã có thể mê hoặc tâm trí của những cường giả này Là ngươi. Tất cả những thứ này đều là do ngươi làm ra Giải độc cho bọn ta nhanh lên Ngươi cái tên súc sinh này Đừng có trích ta Đáng trách Chí Cao cứu chúng ta với Sau khi những lão đầu nghe những lời nói của Đại Phạm Ca Chi Linh Từng người từng người tức giận gào thiết Trong lòng bọn họ không muốn thân thể Lại bán đứng họ Để cho bọn họ làm ra các loại chuyện khiến cho người khác xấu hổ này Chủ nhân Những người này giải quyết thế nào đây? Lôi đình Pháp Vương Tham Lam Nhìn thân thể của những lão đầu này Nếu có thể mang về học viện trị liệu thật tốt biết bảo Có thể từ trên người những người này Nghiên cứu ra thủ đoạn dạy dỗ mới Hắn muốn sáng tạo ra càng nhiều trò gian hơn ngay lập tức Giữ lại 8 người Giết 2 người Lâm Tham mở ra tra xét một phen, Kinh nghiệm cần để thăng cấp không có bao nhiêu Giết hai người là có thể thăng cấp được rồi Những người khác thì trực tiếp thuần hóa rồi vứt vào động thiên ngày đêm cô động thánh dương đàn cho ta bộ sách võ thuật này đối với lâm phàm giờ đã rất vững vàng không không có bất cứ vấn đề gì chủ nhân anh minh lôi đình pháp vượng nghe phân phó nhất thời vui vẻ điều này có nghĩa là mình có thể dạy dỗ tám người hưng phấn tràn đầy hưng phấn nhạc đừng có giết ta đừng có giết ta ta đồng ý thần phục những lão đầu này vừa nghe lâm phàm nói muốn giết hai người ở trong lòng từng người căng thẳng vạn phần Bọn họ đã bị kiệt dùng không xiềng quá lại Không cách nào có thể phản kháng Hơn nữa bọn họ không biết kiệt hiện tại như thế nào rồi Này thì khó rồi Lâm Phạm nhìn như lão đầu này Một người chảy mũi Một người lại khóc lóc Ngược lại có chút bất ác dĩ Ai đáng chết đây Sau đó Lâm Phạm nhút lông mày Một bụng đầy kế sách Có biện pháp rồi Người muốn làm gì Đám người xích hồng ma tôn Thấy hắn đưa lưng về phía bọn họ Trong lòng sợ hãi đứng lên hỏi Tiểu hữu, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nói chuyện kỹ một chút có được không? Ta có một công pháp độc môn Chưa từng đưa ra bên ngoài Hiện tại ta liền đưa cho ngươi Giờ khắc này từng người bọn họ đều vô cùng sợ hãi Bọn họ đột nhiên hiện phát hiện Sinh linh này là một tên biến thái Một tên cầm thú Này, lão đầu này Dấu làm của riêng là không được đâu Lâm Phạm xoay lại lớn tiếng hỏi Không có, không có <cười> Đừng nên cãi chảy cối nữa Đầu tiên chính là ngươi Đối với một người đại danh nghĩa như ta, ngươi còn không chân thành đối xử, quả thực thiên địa khó dùng. Chém, chém. Lâm Phàm phất ống tay áo, không muốn nói nhiều. "Đừng tha mạng, tha mạng. Xin tha cũng vô dụng thôi, ngươi thực sự không thành thật." Lâm Phàm nói. À đệ thiên tôn giả ta tung hoành vạn cổ, sao có thể trở thành bi thảm như vậy đây? Ta không phục, ngươi, cái tên tiểu súc sinh này, ta nguyện rủa ngươi chết không được tử tế." Tê Thiên Tôn Già tức giận gào thét trong đọc bi phẫn Hắn không nghĩ đến kết quả của hắn lại sẽ như thế này Đám não đầu còn lại nhìn thấy cảnh này Thì trong lòng thờ phào nhẹ nhõm Còn tốt, còn tốt Đối với kết cục của Tê Thiên Tôn Già Bọn họ không khỏi bi ai Đều có điều vui mừng nhiều hơn Đã chết một người Vậy tỷ lệ sống sót của bọn họ càng lớn hơn Đợi đắt nữa xem ai đã kẻ xui xẻo tiếp theo Vùng tay lên Lâm phàm hút Tê Thiên Tôn Già nhập vào động thiên được rồi tiếp theo sẽ rất công bằng ai chết ai sống mặc theo số phận lâm phạm quay lưng về phía bọn họ hai tay cầm vĩnh hằng chi phù hít sâu một hơi đều đứng ngay ngắn cho ta chứ có lộn xộn ta ném đây đây là lần đầu tiên lâm phạm chơi một trò thú vị như vậy đến rồi thời khắc này tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn cây búa bị ném lên không trung vĩnh hằng chi phù ở trên không lập lội tia sáng chói mắt nhưng mà đối với mấy lão đầu này mà nói Loại ánh sáng này không còn đẹp nữa, nó tự như là ánh sáng báo hiệu tử vong vậy. Đạo hào quang này nếu như rơi xuống trên đầu ai, người đó sẽ rất sôi sèo. Đừng có tới đây, đừng có tới đây, đừng ném tới chốt ta, đừng nhát. Trong lòng bọn họ đang cầu trời phù hộ, trong chớp mắt một trận tiếng vang phát ra. Sao đã có thể là ta? Sếp hồng ma tôn ta làm sao mà chết được? Không thể, tuyệt đối không thể. Sếp khổng ma tôn không dám tin. Nhìn cảnh tượng trước mắt Cây vĩnh hằng chi phủ cây rơi xuống bên cạnh hắn thật là trói mắt Làm cho người ta sợ hãi Xem ra kết quả đã xuất hiện rồi Đây là thiên ý không oán người khác được Lâm Phạm bất đắc dĩ nhún vai Sau đó vùng tay lên Trực tiếp thu bọn họ vào trong động tiền Chủ nhân Những người này để ta mang đi dạy dỗ à Lôi đình điều giáo pháp vương kích động hỏi ờ, Lâm Phạm gật đầu Đều đi theo ta Ta dẫn các người leo lên đỉnh cao Hưởng thụ vui vẻ chưa bao giờ nếm qua. Lôi Đình điều dáng pháp vương sắc mặt hiền hòa nói, nhưng mà trong mắt bọn người kia, hắn là một tên khủng bố, thực sự rất là bất an, hình như là sắp có chuyện kinh khủng gì đó xảy ra. Thế nhưng đến lúc này rồi, dù có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng. Lâm phàm rất thông cảm với bọn họ, tu luyện đến mức này vẫn sợ chết, vì mạng sống mà một chút tôn nghiêm cũng không có. Xem ra sống càng lâu thì càng sợ chết nhỉ Thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Ở cổ thánh giới là bá chủ một phương Vinh hòa phu quý, địa vị, tôn nghiêm, quyền đời Không thiếu thứ gì Vì vậy mà trở nên sợ chết hơn Bất quá tình cảnh hiện giờ Đối với hai người xích hồng ma tôn mà nói Coi như là một loại giải thoát Xong hết mọi chuyện, không bị giàn vật, không bị nô dịch Ngô đồng thần thụ cuốn quanh hai người Bắt đầu rút lấy sức mạnh Ở trong cơ thể của bọn họ Tiêu hai người sống mấy vạn năm trong giàn vật Sớm chỉ còn ở trên danh nghĩa Như bất kỳ nói thế nào thì cũng là cường giả vĩnh hằng thần vị Sức mạnh ở bên trong vẫn còn đó Đinh Chúc mừng đã giết chết cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng lên 1 triệu điểm Đinh Chúc mừng giết chết cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Đinh Chúc mừng điểm kinh nghiệm tăng lên 1,2 triệu điểm Đinh Chúc mừng thăng cấp Tu Vi Thần thiên vị tầng 5 Nguyên thần cảnh Trong chớp mắt Lâm Phạm cảm thấy pháp lực của mình dường như là tuôn trào như một dòng sông dài Sôi trào mãnh thiệt Pháp lực liên tục tăng lên Đạt tới đỉnh cao mình Đạt tới đỉnh cao mới Bên trong nội thiên địa Lâm Phạm cảm nhận một cảm giác kỳ diệu Tựa như là có một người đang sinh hoạt ở bên trong cơ thể mình Bên trong nội địa Thái ngén ra một nguyên thần Khoanh chân ở chỗ kia tu vi giống như là mình y đúc Giữa hai người có một loại liên hệ chặt chẽ Có cảm giác dù hai người cách xa thiên nam địa bắc Thì cũng có thể cảm ứng được. Nguyên thần chính là mình. Mình chính là nguyên thần. Xem ra đây chính là nguyên thần phân thân. Lâm Phạm cảm nhận được cỗ cảm giác kỳ diệu. Liên hệ lẫn nhau. Câu thông lẫn nhau. Tâm niệm vừa đọc. Có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Phạm tò mò đánh giá nguyên thần phân thân. Thế nhưng ở trong đầu lại có một cảm giác. Hình như có người đang quan sát chính mình. Cái cảm giác này thật kỳ diệu. Không thể tả rõ được. Động thiên. Nguyên thần, pháp tắc của xích hồng ma tôn Và tề thiên tôn giả Đều là thứ tốt Toàn bộ dung nhập vào động thiên của lâm phàm. Bất quá đều làm hắn tiếc nuối chính đã Xích hồng ma tôn và tề thiên tôn giả Đã bị kiệt nghiền ép phế bỏ Không còn là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng Thần vị chân chính Nếu không thì không thể chỉ có chút chỗ tốt đó Ai, Quên đi Hôm nay lấy được chỗ tốt quá nhiều rồi Kiệt này hắn đánh không lại Đợi lát nữa sau khi kiệt đánh tàn sức mạnh của Thủy Hòa Đại Đế Thì sẽ đến nghiền ép hắn Dù hắn nhất định chết Nhưng mà thằng kia sẽ không để mình chết dễ dàng như thế Nếu như vậy Thậm chí không bằng tự sát nữa Lâm phàm nhìn một vùng tối tăm ở phía xa Nơi này tự như là một thế giới vậy Vô cùng mênh mông Ở bên trong cơ thể của cường giả Quả nhân không đơn giản như hắn tưởng tượng Xem ra khi tu vi tăng lên Đến cảnh giới tương xứng Thì mới có thể hiểu rõ cảnh giới này là như thế nào Chỉ không biết tùy Hòa Đại Đế và Kiệt chiến đấu ra sao rồi Lâm Phạm nghĩ Tuy đây chỉ là một phân thân của Kiệt Nhưng không phải là dạng vừa Thùy Hòa Đại Đế dù có mạnh hơn Nhưng cũng chỉ dùng một tiêu sức mạnh Nên không thể nào là đối thủ của Kiệt <cười> Lần này đủ lời rồi Cho dù chết cũng không thiệt thòi Không nghĩ đến cơ duyên của Tiểu Gia Lại thâm hậu như vậy Vào hiểm cảnh này lại có thể đạt được nhiều chỗ tốt như thế Đúng là ở hiền gặp lành mà Trong trước mắt Sức mạnh của Lâm Phạm đột nhiên bạo phát Hôm nay Nhìn xem mình có thể mang đến một chút phiền toái nào cho kệt không Lâm Phạm thầm nghĩ Thế gian này Muốn hỏi ai đối với mình ác nhất Chứ Lâm Phạm ra thì không ai khác Đã từng dám tự bóp gần nát trứng của mình Thì hiện tại tốt nhất Nên tự sát thôi Cái loại dũng khí này Có ai không phục cho được Bùng đột cho ta Lâm Phạm hô to một tiếng Mở hai tay ra Chuẩn bị ngânh tiếp một tương lai mới Nhưng khi hắn làm xong chuẩn bị có thể tự bạo bất cứ lúc nào một chuyện không đúng lắm xảy ra mẹ nó thủy hòa đại đế lại có thể giết được nguyên thần phân thân của kiệt ngừng ngừng không thể nữa về mặt của lâm phàm vô cùng mơ màng sức mạnh vừa tràn ra làm cánh tay quán nổ tung lúc chuẩn bị tự bạo thì cả người phát hiện tình hình ở xung quanh có biến hóa giống như là hắn đã đi ra từ cơ thể của kiệt lâm phàm lúc này sắc mặt đỏ hồng thu được sức mạnh trong đầu không khỏi lau mồ hôi một cái nguy hiểm thật Thiếu chút nữa thì chết vô ích rồi Lâm Phạm nói Nếu như chậm một giây Thì hắn đã vỡ thành từng mảnh rồi Thời điểm hắn hét lên một tiếng thật to Thì phát hiện có gì đó vừa ở phía trước Một quần sáng xuất hiện ở nơi đó Lâm Phạm biết Quần sáng này là thiên phú của mị tộc Không nghĩ đến vẫn còn sót một cái ở đây Không phải tiểu ra lại lần nữa xuất hiện Trước mặt các trùng tộc đại thiên sóc Không được, không được, bình tĩnh Nhất định phải bình tĩnh Ngay bây giờ, Lâm Phạm vung tay áo Không thèm nhìn cánh tay trái Chỉ phần gốc dính vai của mình nhấc đầu lên Ánh mắt bá đạo Chấp tay còn lại sau lưng Lạnh nhạt nói Cổ tộc chí cao Cũng đến thế này mà thôi Trong tay của đại đế nhân tộc ta Cũng phải biến thành cho bụi Một khắc kỳ câu nói này vừa thốt ra Thì toàn bộ cổ thánh giới Đều trở nên yên tĩnh Tất cả trùng tộc sinh linh không dám tin Nhìn tình cảnh ở trong quần sáng trước mắt Nguyên thần phân thân của cổ tộc chí cao như vậy không còn. Nguyên thần phân thân của tộc trưởng cao bị tiêu diệt rồi. Tên nhân tộc này rốt cuộc làm như thế nào vậy? hắn thực sự mạnh như vậy sao? <cười> Hả hết lòng người nhỉ, nhân tộc đại đế vạn tuế. Nhân tộc đại đế vạn tuế. Mị tộc không sợ sinh tử, cho chúng ta xem một màn làm dòng người sung sướng nhỉ. Nhân tộc đại đế đứng ở đó thực sự là quá đẹp trai, nhưng vì sao lại mất một cánh tay? Cuộc chiến vừa rồi nhất định là rất kịch liệt. Có đều trước mặt nhân tộc đại đế Tất cả cổ tộc đều biến thành cho bụi. Hiện tại đại thiên trùng tộc vô cùng hưng phấn. Không cách nào nhịn được. Chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ mà nói. Thực sự quá là hả hê lòng người. Bọn họ bị cổ tộc áp bức lâu như vậy. Rất cần một anh hùng xuất hiện. Đối đầu chứng diện với cổ tộc. Nhưng mà bọn họ đợi đã rất lâu. Cũng chưa xuất hiện. Tuy nói đại thiên trùng tộc có nhiều cao thủ. Nhưng những cao thủ này. Có ẩn sĩ không xuất hiện. Có cầu tâm đấu giác ông nghe tiếng cổ tộc chi cao đã sợ mất mặt, nhưng bây giờ nhân tộc đại đế đã xuất hiện, dùng lực lực tuyệt đối nghiền ép cổ tộc chi cao, điều này đối với bất kỳ sinh linh nào mà nói là một chuyện làm phấn khích lòng người. Vân Tông. Hai người Vân Tông chủ và Mộng Hằng Thiên gầm mặt nhau đã lâu, giờ nhìn tình huống trong cuồng sáng cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tông chủ, giả dối, giả dối rõ ràng đi. Thời điểm tiểu tử này ở Vân Tông, tu vi mới là thần thiên vị tầng 4. Nhưng mà nguyên thần vân thân cổ tộc trí cao là thần thiết vị tầng 10 nha. Mộng Hằng thiên kinh ngạc. Không biết nên nói như thế nào. Ngược lại dưới cái nhìn của bọn hắn. Tất cả những thứ này là giả. Vân Tông Chủ trầm tư một chút. Yêu nghiệt không thể dùng lẽ thường mà nhìn. Xem ra chúng ta quá khinh thường hắn rồi. Vân Tông Chủ hiện tại không biết nên giải thích như thế nào. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung mà thôi. <cười> cổ tộc tuy rằng rất mạnh. Thế những nhân tộc đại đế Lâm Phạm ta ở đây Tất cả đều sẽ tan thành mây khói Những đồng bào đại thiên trùng tộc Các người hãy yên tâm Có ta ở đây Cổ tộc nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu Lâm Phạm thô bảo Vinh váo nói Tiện tay chấn động cơ thể một chút Cánh tay bị nổ tung Lại mọc ra lần nữa Lâm Phạm mặc dù không biết vẻ mặt của giám Đám khán giả hiện giờ sẽ như thế nào Nhưng mà theo hắn đoán Thì nhất định đã bị dọa cho kinh hãi hết Sau đó Lâm Phạm đánh tan vầng sáng hắn muốn tu luyện. Bây giờ chỉ còn sót lại hơn 2 triệu tỷ thánh dương đan, có thể biến ảo hết cả sinh linh ở trong động thiên, tăng cường thực lực bản thân. Thực lực của hắn mặc dù không thể, nhưng đối mặt với tên cổ tộc chí cao kia mà nói, vẫn còn quá yếu. Xèo một tiếng, trong chớp mắt, Lâm Phàm tiêu tan trong đất trời, trốn vào vực sâu vô biên trong lòng đất, Khoanh chân một chỗ tiến vào bên trong động thiên. Nơi ở của cổ tộc trí cao. Vô điểm gì? Vô điểm gì? cổ tộc trí cao kiệt tức giận gào thét khi tức vô biên bộc phát ra bên ngoài các cổ tộc đang canh gác bên ngoài cảm nhận được cố âm hàn tức giận này từng tên đều lạnh run bọn họ không biết trí cao vì sao lại tức giận nhưng không người nào dám xuất hiện trong mắt trí cao bọn họ đều là run rẩy chỉ cần trí cao không cao hứng bọn họ có thể biến thành cho bụi ngay lập tức thủy hòa đại đế người tiêu diệt nguyên thần phân thân của ta ta nhất định phải chém chết ngươi Có cái tên nhân tộc kia ta đã không bỏ qua cho hắn đâu Một khi đã là như vậy, bản chí cao sẽ tự mình giáng lâm nhất định tìm ra được ngươi. Cổ tộc chí cao đã rất lâu không có rời khỏi đây. Thế nhưng hiện giờ đã thực sự động nộ. Hắn không cách nào có thể làm gì thùy hòa đại đế. Vậy hắn sẽ khai đào với tên nhân tộc đó trước. Trong chớp mắt, một đạo cầu vòng quét qua. Những thù vệ canh cửa là binh sĩ cổ tộc đang nằm rạp trên mặt đất. Thời điểm khi cầu vòng gây xẹt qua, liền hóa thành cho tàn. Lừa dẫn trong lòng cổ tộc trí cao kiệt Cần phải dùng máu tươi của tên gây tẩm kia để cọ rửa Bên trong động thiên Lâm phàm nhìn Thánh Dương Đan trồng chất như núi Ở trong lòng mừng rỡ, dị thường Nhiều Thánh Dương Đan như vậy Tuyệt đối có thể mang toàn bộ sinh linh và vật báu trong động thiên biến đảo khôn lượng thiêu đốt thiêu đốt Lạc ấn của thiên thiên động thiên phiêu phù ở trong hư không Tàn ra từng trận ánh sáng đoạt lòng người ầm một tiếng Thánh Dương Đan không ngừng nổ tung Hóa thành từng dòng sông Thánh Dương Dài đằng đẵng 2 tỷ 7.000 ngàn vạn Thánh Dương Đan Một con số khổng lồ Cho dù lâm phà muốn ngưng luyện ra rất nhiều Thánh Dương Đan như vậy Sợ phải mất đến mấy vạn năm Thậm chí trong vạn năm đó Không thể làm việc gì khác Nhất định phải toàn tâm toàn ý Tập trung vào mới ra được Thời điểm khi lạc ấn tiên thiên động thiên Cảm nhận được dòng chảy Thánh Dương Đan mênh mông Nhất thời chấn động Một âm thanh hùng hậu đột nhiên truyền đến ở bên trong lạc ấn của tiên thiên động thiên đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng đầu tiên luyện chế ra được trường long thân dài vạn trượng vẫy đuôi tứ phía sau đó một rồng một voi dung hợp lẫn nhau long tượng một sinh đình tự như là rồng lại tự như là voi xuất hiện bên trong động thiên thân hình cao lớn cực kỳ bá đạo chỉ cần liếc mắt một cái nó có thể khiến cho người ta khiếp sợ lạc ấn của tiên thiên động thiên này coi như là bảo bối biến ảo ra một sinh linh thì pháp lực sẽ được kéo dài lên dưới đồng đậm thánh dương đan lạc ấn của tiên thiên động thiên như trở nên điên cuồng ánh sáng càng thêm chói lóa từng mảnh từng mảnh tự thể trôi nổi xuất hiện một chữ cũng đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng đây là một chữ của thiên một chữ đều rất cường đại trùng dương phượng hoàng lâm Phàm hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện tốc độ tiêu hao thánh dương đan cũng rất nhanh Lâm Phạm tuy đau lòng Nhưng mà tất cả những thứ này đều đáng giá Cảm thụ động thiên không ngừng tăng cường Pháp lực bản thân hắn càng thêm chất phác Lâm Phạm càng hưng phấn Ở gồ thánh giới Hết thầy đều là thực lực làm chuẩn Không có thực lực chính đặc cả cá ở trên thớt Mặc người chém giết Không có bất kỳ sức phản kháng nào Thời gian bên ngoài cũng từ từ trôi qua Mười ngày Một tháng Một năm Đối với sinh linh đại thiên thế giới Nhân tộc đại đế Lâm Phạm Tựa như là biến mất khỏi thế giới. Có người đoán nhân tộc đại đế đã chết trong tay cổ tộc rồi. Cũng có người đoán nhân tộc đại đế đã bị cổ tộc nuốt lại. Còn với rất nhiều người mà nói. Bọn họ vẫn tin tưởng nhân tộc đại đế đang ẩn nấp ở đâu đó. Nhưng ai cũng không biết. Vực sâu bên trong lòng đấy. Có một nhân vật khủng bố đang thai ngén lại. Trong vực sâu dưới lòng đất. Có một bóng người tựa như là thiên thần. Hào quang lóe sáng. Thân như là bảo ngọc. Vạn độc bất sông. Ba năm sau. Một đạo khí thức cường hãn đột điên Từ dưới đất bạo phát ra Khí thức này cực kỳ cường hãn Xông thẳng đến mây xanh Nhưng mà trong chớp mắt liền tiêu tán Không còn chút động tính nào Tựa như chưa từng xuất hiện Không nghĩ đến hai triệu 700 tỷ thánh dương đàn Đã bị mình tiêu hào hết Lâm Phạm cảm thán Bất quá cái cảm giác đó Có đủ thánh dương đàn để tu luyện thực sự là rất sung sướng Bất kỳ bất giác Đã ngồi thiền 3 năm Lạc ấn của tiên thiên động thiên Đạo Nguyễn hóa ra 13000 sinh linh. Động Thiên của Lâm Phàm giờ đây sinh cơ bàng bạc, tựa như là một thế giới thu nhỏ vậy. Hơn nửa diện tích của động thiên không ngừng mở rộng, đánh vỡ vách thủy tinh vốn có, Ngừng kết ra vách thủy tinh cường đại hơn. Thời khắc này, Lâm Phàm có một ảo giác, khi mình giơ tay nhấc chân, trời long đất lở. Xèo một tiếng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm từ dưới đất trồi lên, phiêu phù hư không, hơi thở bá đạo, sắc mặt lạnh nhạt. Qua 3 năm tu luyện, nên nắm động không ít cả người đều thay đổi, trở nên thành thục hơn. Nhưng một khắc khi Lâm Phàm mở miệng, tất cả hình tượng tan thành mây khói. Thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng mà Lâm Phàm vẫn là Lâm Phàm như xưa. Thật là ngứa trứng mà, lần bế quan này đã khoảng mất thời gian dài như vậy, 3 năm, điều ra đây chưa từng xuất hiện trên giang hồ, không chừng tất cả mọi người đã quên mất tiểu gia là ai rồi. Lâm Phàm cảm thán. Lúc này Lâm Phàm cảm thấy pháp lực của bản thân so với trước kia mạnh hơn trăm lần, cái cảm giác này thực sự là quá đáng sợ. Thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh Đấm một phát chết tươi Thần thiên vị tầng 7 pháp Vạn pháp quy nhất cảnh Hai quyền đánh chết Thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan Ba quyền đánh chết Thời gian tu luyện dài như vậy Thực lực bản thân mạnh mẽ Làm lâm phàm cũng loại ảo sắc này Hiện giờ trước hết đi tập hợp đủ ngũ hành Thượng cổ đại yêu trong khoảng thời gian này Đã tự tu luyện Thực lực cũng tăng nhanh như gió Nếu như tập hợp đủ hai ngũ hành còn lại Thì có thể lên cấp, nói không chừng có thể thăng cấp thành trí bảo. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào hư không, chạy về phương xa. Còn tám lão đầu kia, tiến được Lôi Đình Điều giáo Pháp Vương dạy dỗ đầy đủ 1 năm. Đối với Lôi Đình Điều giáo Pháp Vương, cái loại biến thái này Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Có điều trong khoảng thời gian này, Ngô đồng thần thụ của 8 tám lão đầu ngưng luyện ra được Thánh Dương Đan đã đến con số 100 triệu rồi. Chuyện này đối với Lâm Phàm trước kia mà nói, chính là một món tài sản khổng lồ. Nhưng sau khi thấy được 3 triệu Thánh Dương Đan, tầm mắt của anh đã mở rộng 100 triệu thánh dương đản này tính là cái gì chứ ngay cả một số lẻ cũng không bằng hiện tại lòng tự tin của lâm phàm đã hoàn toàn nổ tung cả người tràn đầy lực lượng cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời đấm ra một quyền chính là một cự long pháp lực vạn trường còn ai làm đối thủ của anh chứ Ồ phía trước có cổ tộc ánh mắt của lâm phàm quan sát tám hướng ở trong đáy mắt chính là ngàn dặm xung quanh một mảnh đất hoang vu Lâm Phạm thấy một bầy cổ tộc đang ở đó càng rỡ cười đùa. Một đám sinh linh tràn ngập bị ai khi bị bắt. Từng người từng người mặt như là màu đất không có hy vọng. Ai tự cứu chúng ta với? Không nghĩ đến ở nấp kỹ như vậy rồi mà vẫn bị cổ tộc phát hiện. Nhất định có người mật báo mà. Những tên cổ tộc này thật quá là tàn nhẫn. Đối với những sinh linh đại thiên chủng tộc này mà nói. Bị cổ tộc phát hiện là một đường chết. Không có bất kỳ đường sống nào. ầm một tiếng ngay lúc đó đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang ruột Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống Trực tiếp đập chết bảy cổ tộc đang sống sợ sợ Đinh Chúc mừng đánh chết hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ tộc Đinh Chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm một đẹp Những cổ tộc này thực sự quá yếu Yêu tới mức lâm phạm không thèm nói một lời Mà trực tiếp đập chết Những sinh đình sững sờ Đám cổ tộc rất khủng bố vừa rồi Đã biến mất không thấy đâu Có người cứu chúng ta Thực các này bọn họ chỉ có duy nhất một ý nghĩ Thế để bọn họ ngừng đầu nhìn hư không Thế trong hư không lơ lửng Một đạo thân ảnh màu trắng Bóng người kia chắp hai tay ở sau lưng Khi chất xuất phạm Vừa nhìn đã biết ngay là cường già Cảm tạ ân cứu mạng của tiên bối Bọn họ nằm dạp trên mặt đất Cảm kích nói Lâm phàm nhướng mày Nội tâm có chút thường cảm Những đồng bào đại thiên trùng tộc thực sự quên mất tiểu gia rồi Năm đó tiểu gia là người xuất hiện trong quần sáng đó Mọi sinh linh dường như đã thấy tiểu gia. Nhưng giờ chỉ qua 3 năm đã quên mất điều ra rồi. Thật khó chịu. Hey, thôi, nói không chừng khi đó bọn người trước mắt này không nhìn thấy cuộc sáng đó. Lâm Phàm chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, sau đó không nói bất cứ câu nào rời khỏi nơi này. Thề định hắn chuẩn bị ly khai, cuối cùng vẫn không nhịn nổi Sao có thể không để bọn họ biết tên mình được chứ? Không cần cảm ơn, bản tọa là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Tự nhiên sẽ che chở cho các người Khi thân ảnh của Lâm Phàm đã biến mất Bỗng dưng có một thanh âm truyền đến từ hư không Một đám sinh linh được cứu đang nằm dạp trên mặt đất Cảm tạ nhân tộc đại đế Sau khi Lâm Phạm đã rời đi Bọn họ mới đứng lên Từng người từng người hưng phấn vạn phần Chúng ta cuối cùng cũng không sao rồi Đi mau, Muốn ngàn lần không thể bị cổ tộc trộm lại được Nhân tộc đại đế Lâm Phạm Danh tự này quen thuộc nhau hay Cái gì mà quen hay không quen Chúng ta mau mau rút đi À đúng đúng đúng Xem ra thời gian 3 năm không xuất đảo Tất cả mọi người thực sự đã quên mất ta rồi Phải bắt đầu lại từ đầu thôi Lâm Phạm cảm thán Cũng không mất nhiều thời gian Lâm Phạm đi đến một địa phương thần mỹ Đây là chỗ Hồng Vân Tiên Tửu đánh dấu Nơi ẩn chứa tiên thiên tri kim muốn đến đó cần phải vượt qua một chỗ hư không loạn lưu Hư không đoạn lưu này Đối với sinh linh dưới thần thiên vị chính là tử thần đòi mạng và phải thì sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ trong nháy mắt dù là cường giả thần thiên vị cần phải chuẩn bị vẹn toàn mới dám đi qua bởi vì hư không loạn lưu này không biết bao xa nếu như pháp lực không chống đỡ nổi thì cũng rơi vào trong hiểm cảnh đây là một hiểm cảnh thế nhưng theo hồng vân tiên tử lấy thực lực của lâm phàm hư không loạn lưu đã không phải là hiểm cảnh và lúc này tại lối vào hư không của loạn lưu một đám người đứng đó cùng nhau thảo luận Đại sư huynh, thực lực của huynh cường đại như thế, kim đan kim ý của huynh cũng tu luyện đến cảnh giới quỷ thần khó lường nhất định có thể ở trong hư không loạn lưu này mở ra một con được. Một tên thiếu niên nhìn hư không cuồng bạo trước mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dẹp sư đệ, đệ nếu như còn thổi phòng huynh, Cẩn tận huynh đánh vào mông đệ đấy. Đại sư huynh nhìn dẹp sư đệ, có chút bất đắc dĩ nói, cái tên này từ sáng đến tối đều chỉ biết thổi phòng mình, hư không loạn lưu là nơi nào? Dù năm cao thủ mạnh nhất thần thiên vị Cũng không dám nói có thể mở ra một con đường Hay đại sư Huynh Ta chỉ đùa thôi mà Lần này chúng ta tới đây không phải là có mang theo một vật mộc sao Có lẽ sẽ chịu được Dẹp sư đệ cật nhà nói Mọi người xung quanh chỉ biết cười yêu ớt Nếu như không phải vì tồn tại của cổ tộc Sống trên đời sẽ tự do biết bao Sư tỷ Đợi đắt nữa ta với người một nhóm Nếu như ta không chịu nổi Người cần phải giúp ta một chút Diệp đào đi qua bên người sư tỷ, ôm đùi nói Người nha, kêu người cẩn thận tu luyện thì người không chịu Bình thường chỉ biết đổi biếng, bây giờ đã biết tầm quan trọng của thực lực chưa Vị sư tỷ này thanh thần khí sàng, vóc người thoan thả, anh khí mười phần tu vi cũng không có tệ, có lẽ là thần thiên vị tầng hai lĩnh vực cảnh Biết, biết rồi Dẹp đào trả lời, có điều trong lòng không nghĩ như vậy Có các người ở đây, ta còn tu luyện cái quái gì Trời sập xuống không phải là còn các người chống đỡ sao Ồ, đại Hình, sư Huynh, Sư tỷ, Các người nhìn kìa, có người đến Không phải là cổ tộc chứ Lúc này diệp đào thiết phương xáo có một đạo cầu vồng Trong nhà mắt xuất hiện trước mắt Kinh ngạc hỏi Mọi người nghe xong, đồng loạt xoay đầu nhìn qua Nếu như là cổ tộc Thì thực sự là bi kịch rồi Không phải cổ tộc Mọi người vẫn nên cẩn thận một chút Biết rồi Sư tỷ. Mọi người gật đầu Hết sức cảnh giác nhìn người đang chạy tới Ở bên trong cổ thánh giới này không chỉ có cổ tộc là nguy hiểm nhất, cho dù chủng tộc sinh linh của đại thiên thì cũng cực kỳ nguy hiểm. Bằng không cũng sẽ không có các nhóm cùng các loại tổ chức tà ác. những tổ chức này nếu so với cổ tộc cũng là bất phân cao thấp. từng người từng người đều cực kỳ tàn nhẫn, gặp người liền giết, gặp bảo liền đoạt. lâm phạm nhìn thấy mấy người này đứng ở trước hư không lạ lưu phóng tầm mắt nhìn xung quanh, tu vị không tính quá cao, tự nhiên không để ở trong lòng hơn nữa theo lâm phạm thì ở trên người bọn họ không mang theo tà tính. Bọn họ chắc không phải là người xấu. Thời Điểm Lâm Phàm đáp xuống, Lâm Phàm chỉ nhìn bọn họ một chút mà bọn họ đã biết hết sức chăm chú đánh giá Lâm Phàm, nhìn không thấu. Bọn họ phát hiện, nhìn không thấu tu vi của tên trước mắt này rốt cục đã bực dọc. Ngay cả khí tức cũng cực kỳ mờ mịt, thăm dò không ra, giống như là một người bình thường. Các người không cần rốt sáng, ta không phải là người xấu. Lâm Phàm nhìn bọn họ cảnh giác với mình, cảm thấy có chút hết chỗ nói. Giáng dấp của tiểu gia đề ngọc thụ lâm phong xoái ca như thế này Nhìn giống người xấu lắm sao Người xấu không ai nói mình là người xấu cả diệp đào trốn ở sau sư tỷ Đột nhiên thốt ra câu nói hey, Sư tỷ, người dám lên chân ta làm gì diệp đào vừa nói ra lời này Bị sư tỷ đạp cho một phát vào chân Đối với sư đệ ngu ngốc này Nàng có chút bất đắc dĩ Đây là sư đệ của ta Hắn không biết nói chuyện Kính xin chớ trách Thiên thuyết ai này nói Hey, không có gì Lâm Phạm khoát áo một cái Không để ý chút nào Sau đó nhìn về phía hư không loạn lưu trước mặt Thiền tuyết thấy đối phương nhìn thằng bảo hư không loạn lưu Có lòng tốt nói Đây là hư không loạn lưu Lực phá hoại ở bên trong rất mạnh Nếu như không có vật hộ thân Thì sẽ rất khó để vượt qua Ờ đúng Ở bên trong hư không loạn lưu này dãy Cành kim chi khí Nếu như tu vi quá yếu Không thể vận chuyển được pháp lực Sau khi đi vào thì cũng sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ Lâm Phàm chỉ mất một chút, có thể nhìn thấu hư không loạn lưu này, có điều đối với hắn, những dòng loạn lưu này có được mà không có cũng chẳng sao, căn bản chẳng ảnh hưởng gì. Thời điểm Lâm Phàm muốn nhìn một chút tiên thiên chi khí rốt cục ẩn dấu ở đâu. Loại người không nhìn vào hư không loạn lưu lại có thể thấy rõ bên trong rất kinh thiên động địa, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Có điều đám người Thiên Tuyết đứng nhìn hắn, cứ từng hắn đang suy nghĩ làm sao để vượt qua hư không loạn lưu. Chúng ta đều là đệ tử của hậu Hãn tổng đây là đại sư huynh của ta võ thiên hải đây là một ít sư đệ và sư muội của ta còn chưa thiền giáo các hạ thiên tuyết giới thiệu mọi người sau đó hỏi lâm phàm lâm phàm cười nhẹ nói lâm huynh Vợ vặn chúng ta lần này đi ra ngoài mang theo không ít vật phẩm dùng để vượt qua hư không loạn lưu nếu như huynh cần chúng ta có thể đưa cho huynh thiên tuyết nói đa tạ hảo ý có điều không cần đâu tuy rằng lực phá hoại của hư không loạn lưu này cực kỳ cường đại nhưng không ảnh hưởng gì tới cả cả ta cả Lâm Phạm xua tay cười nói những người này tuy vẫn còn cảnh giác mình nhưng ngược lại có chút hào hiếu tông môn trong cổ thánh giới đếm không xuể đại thiên trùng tộc sẽ mở tông môn để che chở đông đảo sinh linh võ thiên hải và thiên tuyết liếc nhau một cái không biết đối phương vì sao lại có tự tin lớn như vậy nhưng cũng không toát ra vẻ nghi hoặc các người lần này tất tìm cái gì lát nữa ta có thể giữ lại các người Lâm Phạm đến đây Chuẩn bị rời nơi này đi hết Bất quá những người này cũng không tội Lâm Phạm đồng ý giữ lại cho bọn họ một vài thứ Dù sao đây là sinh linh của Đại Thiên Cũng phải chú cố một chút mới được Đám người này không biết ý Lâm Phạm là gì Nhưng vẫn trả lời Tông môn của bọn ta có một môn kiếm pháp Cần canh kim chi khí Vì lẽ đó Mới đến nơi này tìm kiếm <cười> Canh kim chi khí tôi nói không sai Nhưng vẫn thấp hơn một bậc Các người vì sao không tự tìm tiên thiên chi khí Lâm Phạm cười hỏi. Đối với Lâm Phạm, canh kim chi khí dù không tệ, nhưng nếu so với Tiên Thiên Chi Kim thì thực sự là quá kém. Lâm huynh, Tiên Thiên Chi Kim đã tu thành linh trí, tu vi cường hãn, không phải chúng ta muốn là có được. Đặc biệt là Tiên Thiên Chi Kim này, càng vào sâu bên trong kim canh chi hải, xung quanh có vô số thủ hộ giả, bọn ta sợ rằng chưa đến gần đã bị những thủ hộ này bóp chết. Võ Thiên Hải không cảm thấy đây là chuyện mất mặt, dù sao Tiên Thiên Chi Kim Vốn vô cùng mạnh mẽ Đặc biệt là bên trong tiên thiên ngũ hành Lực phá hoại của tiên thiên chi kim Thực sự là rất mạnh Coi như là cường giả thân thiên vị tầng 5 Cũng không dám nói mình có thể bắt tiên thiên chi kim Càng không cần phải nói tới bọn họ Mọi người đều là sinh đinh đại thiên Các người đứng ở chỗ này chờ ta đi vào Ta cho người ở đây chuẩn bị một chút Bất kể nói thế nào Canh kim chi khí thì cũng chỉ là quân sáo cũ Muốn dùng canh kim chi khí Để tu luyện công pháp Lực phá hoại tự nhiên mạnh nhất Không thể thực giả lẫn lộn. Lâm Phạm cười nói Sau đó đi về phía trước Đám người hạo hãn tông Không biết người này rút cục là muốn làm cái gì Thiên Tuyết cảm thấy người này không biết trời cao đất rộng Có chút quát lắc Võ Thiên Hải nhíu mày hơi sâu Không biết người này có sức mạnh gì Mà lại dám nói ra những lời như vậy Ngay cả những đệ tử kia cũng khịt khịt mũi Coi thường Cảm thấy Lâm Phạm chỉ mạnh miệng mà thôi Không cần đâu Võ Thiên Hải khách kỳ nói Chỉ là trong lòng không tin tưởng lời nói của Lâm Phạm Diệp Đào đứng phía sau nhìn Lâm Phạm Co mày như đang suy nghĩ cái gì đó Sau đó lông mày rãn ra Lập tức đi lên phía trước Lâm ca Đại sư huynh của ta muốn Diệp Đào nói Bây giờ đối với Diệp Đào mà nói Ngay cả tiếng ca cũng kêu lên rồi Động tác xác lập quan hệ rất thuần thục Diệp Sư Đệ Võ Thiên Hải có chút không vui Và muốn nói gì đó thì bị Diệp Đào càn lại Lâm ca làm phiền ngài mang cho ta một chút tiên thiên chi kim là tốt rồi. Diệp Đào nói. Lâm Phàm nhìn Diệp Đào, sau đó cười cười. Đốt, không thành vấn đề. Trong chớp mắt này diễn ra một màn khiến cho người ta khiếp sợ. Chỉ thấy Lâm Phàm mở ra một ngục trận bộc phát ra một cỗ sức hút cường đại, nuốt hư không đoạn lưu này vào. Hư không đoạn lưu mênh mông vô cùng, trong chớp mắt vô ảnh vô tung. Lâm Phàm thế lại ợ ra một tiếng nò no nê, sau đó thân hình đấp đét biến mất ngay tại chỗ. Sao có thể có chuyện đó Đám người hạo hãn tông nhìn đến trợn tròn mắt Bọn họ không thể tin được đại có người một hơi Nút cả hơi không loạn liều Chuyện này Võ Thiên Hải trợn tròn mắt Dưới cái nhìn của bọn hắn Điều này là chuyện viền vong Sao có thể kinh khủng như vậy được Đại sư Huynh, Sư Tỷ Ánh mắt của mọi người không tốt tí nào Nhất tôn đại thần như thế này mà các ngươi lại không nhận ra Thật sự làm cho người ta tiếc nuối. Nếu không phải do ta thông minh Các ngươi đều làm mất thể diện của đại thần rồi Diệp Đào bất đắc dĩ nói: Đặc biệt là đại sư huynh, nhân gia đại thần muốn mang cho huynh một ít tiền thiên tri kim mà huynh còn không muốn, nếu không phải ta thông minh, chúng ta cái gì cũng không có đâu. Diệp sư đệ, người biết hắn sao? Thiên Tuyết quay đầu chi độn hỏi: Dĩ nhiên các người không biết à? Diệp Đào nghi hoặc nhìn sư tỷ, không biết, rút cục lại. Trong lòng Thiên Tuyết nghi ngờ, sư đệ vẫn luôn ở trong hạo hãn tông, chưa bao giờ có bằng hữu mà. Diệp Đào vung ống tay áo khẽ miệng lộ ra tia cười yếu ớt các người phải nghe cho kỹ cũng đừng có lả lớn nói mồm đám người võ thiên hải và thiên thuyết tràn gặp tò mò không biết người này rốt cục là ai nhìn về mặt của diệp sư đệ hình như là lai địch không hề nhỏ mọi người phải nghe cho kỹ đấy đợi đắt nữa chấn động đến nói không ra lời diệp đào chuẩn bị tâm lý ho khan vài tiếng nhanh lên một chút đừng có cố làm ra vẻ bí ẩn nữa sư đệ nếu người còn không nói thì đừng trách sư tỷ độc ác Tiền tuyết ngang ngược nói Nếu Diệp Đào còn dám diễn trò nữa Chắc chắn sẽ biết tay nàng. Nói thì nói Dọa người ta làm gì vậy Diệp Đào có chút bất đắc dĩ Thực được bản thân quá yếu Trực tiếp bị nghiền ép Không còn lời nào để nói Lúc đầu ta cũng không có nhận ra Nhưng mà càng ngày càng nhìn Càng cảm thấy quen thuộc Sau đó tìm mình nghĩ lại Đây không phải là vị nhân tộc đại đế lâm phàm kia sao Diệp Đào nói Nhân tộc đại đế Lâm Phạm Mọi người trong khoảng thời gian này Còn chưa có phản ứng được Tỷ mỉ nhớ lại danh tự này Hay Các người thật là Chính là nhân tộc 3 năm trước Chém chết nguyên thần phân thân cổ tộc chí cao đấy Dẹp đào có chút bất đắc dĩ Các dù huynh sư tỷ không phải là tu luyện Đến đầu óc lũ lẫn rồi sao Nói cứ như thế mà còn không nghĩ ra cái gì Dẹp đào nói sáng tỏ như thế Nếu còn không biết Thì đầu heo cũng không bằng Sắc mặt của Thiên Tuyết đại biến, gương mặt không dám tin tưởng nói: "Cái gì? Hắn, hắn chính là nhân tộc đại đế Lâm Phàm, là cường giả tuyệt thế kia?" Sắc mặt Võ Thiên Hải lúc này cũng trở nên trắng bệch, nghĩ mà sợ nhìn về Diệp Đào. "Vừa rồi ta đã cự tuyệt hảo ý của hắn." "Đúng vậy." Diệp Đào nhìn sắc mặt trắng bệch của Đại Sư huynh, trong lòng cũng vui vẻ cười lớn, có điều rất nghiêm túc gật đầu. "Đại Sư huynh, thời điểm nghe người từ chối hảo ý của đại thần, ta sợ vãi tẻ đấy." có đều sư đại đây đã cứu cánh huynh, không sao rồi, không cần kinh hoàng." Diệp Đào nhàn nhạt nói, "Tuy thực lực của ta không bằng các ngươi, nhưng mà kiến thức các ngươi thúc ngựa cũng không kịp ta đâu." Thiên Tuyết nhìn về mặt của đại sư huynh không khỏi an ủi. "Đại sư huynh, kỳ thực nhân tộc đại đế hắn sẽ không để ý đến điều này đâu, sư đệ, người nói có phải không?" "Đúng, sư tỷ nói không có sai, sao nhân tộc đại đế lại để ý đến những thứ vụn vặt này được?" Diệp Đào gật đầu nói, "Vậy lát nữa Lúc người đi ra chúng ta nên làm gì Trong lòng võ thiên hải hơi chấn định một chút Có điều vẫn có chút lo lắng Nhân tộc đại đế là một nhân vật nổi danh trong cổ thanh giới Trận chiến năm đó Dù không kịch liệt Nhưng tất cả mọi người đều thấy được cổ tổng trí cao Chết trong tay của nhân tộc đại đế Chuyện này là một sự kiện phấn chấn lòng người Của cả đại thiên thế giới Thời khắc này Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Sư Đệ Diệp Sư Đệ lúc này là tâm phúc của bọn họ Nhìn ánh mắt của các dư huynh sư tỷ trong tông môn Diệp đào không khỏi ngừng cao đầu Căn cứ và quan sát của ta Nhân tộc đại đế ôn hòa Nhã nhận Trò chuyện với chúng ta như vậy Tất nhiên là không chú trọng danh hiệu của người Cũng không muốn người ta biết hắn là ai Bởi vậy Đợi lát nữa Lúc nhân tộc đại đế đi ra Ta muốn giống như vừa rồi Muôn ngàn lần Không biểu hiện ra về mặt kích động Hay. Nhân tộc đại đế là thần tượng một đời sinh linh đại thiên Chúng ta may mắn gặp một lần Lần sau này nói ra thực sự là rất có mặt mũi. Diệp Đào rất kích động, lần đầu tiên phát hiện mình lại cơ trí như vậy. Và những người xung quanh cũng chỉ biết im lặng gật đầu, cảm thấy Diệp sư đại này nói có lý, lát nữa cứ làm như vậy đi. Bên trong bí cảnh, Lâm Phàm một đường tiến về phía trước, tư thế hiên ngang ép hoàn toàn. Bí cảnh này ẩn chứa tiên thiên chi kim, cổ tộc không cách nào có thể khống chế, hư không loạn lưu chính là một đạo phong hộ thiên thiên. Hơn nữa, lục thần không nhận Bất kể ai đi vào Chỉ cần không chịu được Đều sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ Sinh linh Nơi này không phải là nơi ngươi có thể đến Nhanh cút đi Lúc này Bên trong một mảnh Canh kim chi hải Từng đầu canh kim chi linh Tức giận gào thét Từng cái đều mang màu vàng trói lọi Khi tức sắc bén Cắt rời tất cả Tựa như có thể cắt nát hư không vậy Canh kim chi linh ở đây Không giống nhau Nhưng cũng giống như là sinh linh đại thiên Đều có đầu lĩnh Phía sau một bầy canh kim chi linh có một tên cường hãn nhất, ở trên người mặc áo giáp màu vàng óng, tay cầm trường kiếm khi tức sắc bén cắt rời mọi thứ. Thật cường hãn. Bên trong Tiên Thiên Ngũ Hành, chắc mỗi tên chắc mỗi tiên thiên chi kim thai nghén ra, được sinh đinh cường đại thế này dẫn đầu sát phạt. Một khi Lâm Phàm đến gần canh Kim Chi Hải, cảm thấy từng đạo từng đạo phong mang gào thét tới. Nếu ai tu vi thấp sẽ trực tiếp bị đâm thùng thành tổ ong. Có điều đối với Lâm Phàm, những mũi nhọn này không cần để ý một chút thương tổn cũng không có. Lâm Phạm vừa xài bước ra, một trường mắt lấy tiếng vang ầm ầm hư không sụp đổ, trộm một bầy canh kim chi linh. Canh kim chi linh lập tức giận gào thét, nhưng trong bàn tay của Lâm Phạm không cách nào phản kháng, toàn bộ biến thành tiên thiên chi kim tinh thuần. lấy thực lực của Lâm Phạm, đám sinh linh này chỉ là kiến, không có một chút cơ hội phản kháng. Cổ thánh giới không có nhiều người tu hành cần tiên thiên ngũ hành, dù cho một ít công pháp cần tiên thiên ngũ hành nhưng cũng chỉ cần một chút mà thôi. thế nhưng đối với lâm phàm yêu thành thoát biến là cực kỳ quan trọng, còn phải cần một lượng lớn tiên thiên ngũ hành không thu sạch hiển nhiên không đủ. sau khi lâm phàm thanh trừ một bầy canh kim tri linh, một đạo thanh âm sắc bén truyền tới, thanh âm hóa thành lợi kiếm vô địch hướng về phía lâm phàm. xình đình gây tật, người dám tàn sát con dân của ta! nơi sâu nhất trong canh kim di hải, một tòa cung điện cao lớn sừng sững ở đó, một người khổng đồ toàn thân màu vàng. Liên tục giống dần Thần thiên vị tầng năm Nguyên thần cảnh Đối với tiên thiên ngũ hành Là sinh linh cực kỳ mạnh mẽ Mượn các người dùng một lát Lâm phàm không chút do dự Vỗ một trường Thiên địa rúng động Yêu thành xoay tròn xuất hiện Thượng cổ đại yêu tuyệt thế giáng lâm Một hơi thổi mênh mông Bao phủ thiên địa Khí thôn sơn hà Sức mạnh vô cùng vô tận dâng trào Toàn bộ Bí địa đung đưa kịch liệt Đều trở thành một phần của bản vương đi Trong mắt của Thượng Cổ Đại Yêu lập đè tinh quang Phun ra nuốt vào liên miên không dứt Với tu vi của Lâm phàm bây giờ Chém chết những tiền thiên chi linh này Đơn giản như trời bàn tay Không có bất kỳ độ khó nào cả Vũ hành chi kim Sinh sôi liên tục canh kim sát vạt chi đạo Chém Người khổng đồ màu vàng không thể nhị được nữa Nâng kiếm lên tiếng Thân thể to lớn tràn ngập bên trong mỹ cảnh Một chiều kiếm lóe sáng Không có thứ gì không thể xuyên thùng nhưng rút đi đến trước mặt thượng cổ đại yêu lại bị thượng cổ đại yêu một tay nắm lấy trực tiếp bỏ vào miệng soạt một tiếng tiếng kim loại vỡ vụn kim sắc cự nhân ở trong miệng thượng cổ đại yêu hóa thành dòng chảy màu vàng cuối cùng dung nhập vào yêu thành nơi này cũng không cần tồn tại nữa rồi lâm phàm giang hai tay ra năm ngón tay không ngừng lớn lên mà bí cảnh cũng từ từ nhỏ lại cuối cùng biến thành một chút ánh sáng bi ánh nắm ở trong tay thực lực vô địch nghiền ép tất cả Đám người bên ngoài không biết là xảy ra chuyện gì Nhưng bọn hắn lại phát hiện Bí cảnh biến mất trước mặt bọn họ Ngay lúc này Bọn họ thấy người đang chậm rãi đi ra ngoài Về mặt từng người, từng người đều lộ ra vẻ hoang sợ Bí cảnh tiên thiên tri kim cực kỳ cường hãn Cứ như vậy mà không còn Chuyện này à, Ngừng ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện Xin chào